.com. Hội thứ 1051 rất liễm chân lôi. Ta tuy rằng không sợ hãi bọn người Thiên Lan Thánh Điện các ngươi, nhưng đích xác không muốn có quan hệ với người đã từng hạ thánh thú chi ấm hay là tham gia vào sự tình thánh điện của các ngươi. Dù có được đi chăng nữa, ta làm sao biết được cái gọi là thánh thú chi ấm đó có cái gì cổ quái hay không? Bọn người thiên lan thánh điện các ngươi không tìm hàn mố gây phiền phức là được rồi. Đương nhiên, nếu các ngươi thật sự không biết tốt xấu kiên trì muốn chết thì cũng không nên trách hàn mố thủ đoạn độc ác. Hàn lập nhìn chằm chằm vào thanh niên đứng đầu họ tử, bình tĩnh nói. Đây là chuyện đương nhiên. Với thần thông của đảo hứa hôm nay thiên lan thánh điện chúng ta sao dám phá hoại sự tình chứ? Đạo hữu bằng lòng thả thánh nữ của bản điện trước à? Thanh niên họ tử vui vẻ, vội vàng lớn tiếng nói Đừng nóng vội, điều kiện của ta còn chưa nói ra mà Hàn lập thử một tiếng, nói với giọng không hề khách khí Hàn Hương còn điều kiện gì, cứ việc nói đi Thanh niên họ tử ngẩn ra, lập tức trong lòng thầm giật mình Phân thân thánh thú ta sẽ trả lại cho các ngươi Nhưng chuyện này không phải lập tức làm được, đại khái là ta còn muốn chờ thêm ít năm nữa. Yên tâm, ta nếu như đã đáp ứng các ngươi thì sẽ không gây tổn thương đến tính mệnh con thú này. Trên mặt hàn lập lộ ra một tia quý gì? Không thể trả ngay thánh thú phân thân. Vậy, vậy không dễ xử lý lắm. Thanh niên họ tử vừa nghe lời này trong lòng trầm xuống. Đó chỉ là điều thứ nhất thôi. Thứ hai, để các ngươi sau này sẽ không nuốt lời cam đoan. Ta muốn ngươi tại đây cùng với vị thánh nữ nguyên anh này đều bị ta hạ cấm chế. Yên tấm, điều không phải là cái loại cấm thần thuật đâu. Tu vi của ta và ngươi đều cùng cảnh giới cấm thần thuật còn có hiệu dụng gì nữa chứ? Chỉ bất quá là tại hạ vừa mới luyện xong phương pháp của thượng cổ bí thuật, sất niệm thần lôi. Ngươi chỉ cần để nguyên anh thu một tia thần niệm của ta là được." Hàn Lập đối với vẻ mặt của người thanh niên họ Từ liền lờ đi, nói một cách thong thả. "Xắt niệm chân lôi như vậy không được." Thanh niên họ Từ trong lòng cả kinh, không chút nghĩ ngợi lớn tiếng nói. "Nếu như không muốn, ta sẽ đem hai người các ngươi xóa khỏi thế gian." Sau đó bớt chút thời gian đi một chuyến đến Thiên Lan Thảo Nguyên tìm tam đại tiên sư cô độc, diệt sát từng người một, rồi về Thiên Nam nói cho mộ lan nhân một tiếng. Ta nghĩ mộ lan nhân sẽ rất cao hứng có thể trở lại Thảo Nguyên một lần nữa. Đến lúc đó Thiên Lan Thánh Điện đột ngột tục không còn tồn tại trên đời này nữa, cũng là chuyện thường tình thôi. Hàn Lập nói một cách trầm rãi. Ngươi dám làm như vậy? Người thanh niên họ tử vừa nghe lời này, sau lưng hàn khí dâng lên cực kỳ kinh sợ kêu lên. Vì sao không dám? Lúc trước ngươi nói tham gia vào sự tình hạ thánh thú chi ấm. Cũng chẳng qua là muốn chói buộc tay chân của hàn mố mà thôi. Muốn thông qua ấm ý khác mà để ra phương pháp đối phó với tại hạ. Cũng không chỉ một hai lần mà thôi. Cũng hồ hàn mố chưa bao giờ có thói quen để kẻ khác khống chế. Mọi thứ của ta do chính ta nắm giữ. Ngươi không muốn bị hạ sất niệm chân lôi. Ta thì cũng không thể tùy tiện bỏ qua cơ hội lần này. Chỉ có thể cho các ngươi hoàn toàn biến mất khỏi thế gian này. Thôi được rồi, ta sẽ cho ngươi một cơ hội sau cùng. Ta sẽ đến 5 tiếng. Ngươi còn không chịu mở miệng đồng ý. Ta coi như ngươi cử tuyệt điều kiện đó, lập tức sẽ đồng thủ. Một, Hàn Lập cũng không nhiều lời dây dưa, sau khi khẽ nâng tay dương ngón cách lên, lạnh lùng nói. Ta làm sao biết được sau khi hạ xong loại chân lôi đó, ngươi có thể nhân cơ hội đối phó với chúng ta hay không? Thanh niên họ tử hơi kinh hoàng nhưng không chịu dễ dàng buông tay, nói. Ta hiện tại muốn giết ngươi con cần làm điều thừa ả? Hàn lập cười lạnh một tiếng trong miệng phát ra một từ, hai đồng thời giơ thêm ngón trỏ. Nhưng... Nguyên Anh đứng trên hồng tước. Miệng vừa thì thảo liên tục. Con ngươi vừa quay tròn loạn chuyển. Tựa hồ muốn tìm xem có một chút cơ hội chạy thoát cái chết hay không. Nhưng chẳng biết từ bao giờ. Khuê Linh cũng đã tới bên cạnh, ánh mắt thèm thùng nhìn Nguyên Anh một cách bất hảo. Thanh niên họ từ trong lòng đột nhiên trầm xuống. Tại trước mắt ba người, Nguyên Anh của hắn muốn chạy thoát quả thật chỉ là si tâm vọng tưởng. 4. Trong nháy mắt Hàn Lập đã gập xong ngón tay thứ tư, chỉ còn lại ngón út mà thôi. Cơ hội ngay sau đó, Khuê Linh cùng con dối hình người cũng không che giấu thực lực nữa. Phóng suốt khí thế mạnh mẽ kinh người Khéo léo áp chế Hướng về phía linh tê khổng tước mà uy bức Bàn tay vung lên Ngay lập tức một lưới ngân phủ mở ngọt tròn búa bạc đóng ngọt tròn liền xuất hiện trong tay quê linh Mà con dối hình người cũng cầm trong tay lôi hỏa cung hồng quang đại thịnh phóng tới Phía trên cung có gắn kim lôi trúc tiểu tiến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 tiếng phượng hót trong chèo bắt đầu phát ra. thanh niên họ từ thấy đang đứng ở giữa ngũ sắc linh quang, nguyên anh trên mặt không còn chút huyết sắc, nhưng miệng vẫn khép lại. trong mắt hàn lập hàn quang lạnh lẽo, môi khé đồng, một từ năm chợt thoát ra. được, từ mỗ cho ngươi hạ cấm chế tại nguyên anh. Thanh niên họ từ suốt cuộc đã nhìn thấu sát khí cua Hàn Lập liền ra quyết định chỉ biết nghiến sang nghiến lời mà nói. Hàn Lập nghe thấy lời này. Ánh mắt chớp động nhưng gật đầu. Tay bắt quyết trong miệng truyền ra thanh âm của một loài chú ngữ thượng cổ. Sau một lúc sắc mặt trở nên trắng nhợt. Nhưng theo ánh mắt lại xuất một đoàn ánh sáng màu trắng nhỏ như hạt đậu. Tựa hộp như đang bọc lấy cái gì đó. Hướng về phía nguyên anh của thanh niên họ từ nhẹ nhàng bay tới. Tam diễm phiến trong tay kia vẫn không ngừng phát ra âm thanh, hàn lập không hề triệt hồi pháp quyết. Hiển nhiên để phòng ngừa thanh niên họ từ mượn cơ hội làm khó dễ nên cố ý dùng để cảnh cáo. Linh khuê cùng với con dối hình người kia đều không thả lỏng. Ngược lại người trẻ tuổi họ từ lại cảm ứng được trên người bọn họ. Khí thế trái lại càng mạnh mẽ thêm vài phần. Gắt gao tập vào trung nguyên anh của mình. Căn bản có thể phóng ra bất cứ lúc nào. Thanh niên họ từ thầm thở dài, nhìn quang đoàn bạch sắc ấy với ánh mắt rất là kiên kỳ. Chỉ thấy bên ngoài là lớp bạch sắc. Bên trong có ngũ sắc linh quan ngơ hồ chớp động. Đó chính là hình dáng đích thực của sất niệm chân lôi được lưu truyền thời thượng cổ. Hẳn là không khác biệt lắm. Sất niệm chân lôi trong trước mắt đã xuất hiện ngay trước mặt, lại bị ngũ sắc linh quang chắn bên ngoài. Lúc này thanh niên họ tự do dự nghĩ tới chuyện kháng cự. Lại thấy hàn lập nhìn hắn với nhãn thần lạnh đến thấu xương. Chỉ còn có thể bất đắc dĩ để cho quang đoàn bạch sắc tiến nhập vào trong linh quang. Kết quả sau khi bạch quang chợt lóe lên quang đoàn trực tiếp nhập vào Nguyên Anh trong cơ thể không thấy hình bóng nữa. Từ thanh niên vội vã dùng thần thức kiểm tra tỉ mỉ tình huống của Nguyên Anh. Kết quả không chút gì thường nào xảy ra, rất niệm chân lôi tựa hồ giống như biến mất. Kiểm tra thử tình hình từ thanh niên không những không an tâm, trái lại càng kinh hãi. Nghe đồn sắc niệm chân lôi này là do thần thức tu sĩ ngưng tù mà thành có khả năng tù tán vô hình. Điều này dĩ nhiên là sự thực. Từ lúc bắt đầu, hắn đều nghĩ cách sau này khu trừ như thế nào. Mà lúc này hàn lập lại lạnh nhạt nói. Đạo hữu cũng không nên giữ ý niệm mạnh mẽ khu trừ ấy. Loại thượng cổ bí thuật này không thể dựa vào một vài pháp lực quy lực mạnh mẽ là có thể giải trừ được. Chỉ cần đảo hữu thật sự thành thật, hàn mố tự nhiên sẽ không thúc đẩy tấm trí, Bằng không ngộ nhớ phát tác ra, cũng không nên trách hàn mố không nhắc nhở trước. Hàn lập xoay người lại nhìn thiên lan thánh nữ đang hôn mê, Bất chợt cao mày, sau khi do dự một lúc, liên lắc đầu, thi triển thủ pháp tương tự một lần nữa, đem sức niệm chân lôi điểm vào giữa nguyên anh của nàng. đáng thương cho một nữ tử chưa thanh tỉnh lại được hàn lập hạ cấm chế một cách mơ hồ. người không giết chúng ta lẽ nào nghĩ rằng bằng thứ cấm chế này có thể ác bức điều khiển hai người chúng ta phải không? thanh niên họ tử lại dùng thần thức tại nguyên anh tìm kiếm một lần nữa. Sau khi không thu được kết quả liền không cam lòng oán hận mà nói Áp trí các ngươi ư Coi như là đúng vậy Bất quá các ngươi yên tâm Chỉ cần tải con ngô sơn này ngoan ngoãn nghe lời Chợ giúp ta một tay Ra khỏi đây Tùy hướng đông tây mà chạy Các ngươi vẫn là trưởng lão và thánh nữ thiên lan thánh điện còn ta thì về thiên nam tiếp tục tiềm tu, về phần rất niệm chân lôi này qua ba bốn năm gì đó cũng sẽ mất đi hiệu lực. hàn lập nhàn nhạt trả lời ba bốn năm, từ thanh niên thực sự không còn gì để nói nữa. được rồi, thời gian của chúng ta lúc này bị trì hoãn khá nhiều, cũng nên hành động. hàn lập liếc mắt quý sì nhìn lâm ngân bình vẫn còn hôn mê. Tay áo hướng về phía nàng nhẹ nhàng vung lên. Một mảnh thanh hà bay tới cuốn trùm lấy. Nàng bị mảnh thanh hà chụp xuống, mí mắt khẽ chớp đồng vài cái, đôi mắt đẹp liền chậm rãi mở ra. Nhưng vừa lúc vừa nhìn thấy rõ hàn lập ngay bên cạnh. Lập tức cả kinh. Không nghĩ ngợi nhiều. Thân hình nhoán lên một cái. Người đã ra xa cách vài trục trưởng ngay tức khắc khi cảm ứng được dị biến liền phun ra một ngụm phi kiếm màu bạc. Lâm đảo thiếu trầm đác. Từ anh niên tự nhiên sẽ không để Lâm Ngân bình hành động thiếu suy nghĩ. Vội vàng lên tiếng can ngăn nàng. Môi khẽ nhúc nhích truyền âm đến. Hàn lập vẫn chưa ngăn cản, hai tay chắp sau lưng, mặt không thay đổi. Khuê Linh bay tới bên người Hàn Lập, con dối hình người dưới thần thức của hắn khẽ khống chế một chút, lại tiếp tục ẩn nấp. Mà trong một thoáng công phu đó, vị thiên lan thánh nữ kia cơ hồ đã biết mình bị hạ cấm chế rất niệm chân lôi. Ngọc Dung chợt thất sắc, trong mắt không thể che giấu được vẻ kinh hoàng. Hàn Lập thấy vậy, ánh mắt chớp đồng vài cái, Khi muốn mở miệng nói cái gì đó, bỗng nhiên một tiếng nổ lớn chuyển đến. Không gian bị lay chuyển một trận kịch liệt. Ngay lúc Hàn Lập không chú ý, một đảo kiếm khí vô to đột nhiên từ vách tường mà họ bị nhốt ban đầu xuyên thủng qua. Tiếp tục nhoáng lên một cái, nhất thời một cái đồng lớn hiện ra. Theo sau đó là hai đảo kinh hồng từ bên trong nhanh chóng bắn ra. Sau khi xoay một cái, lập tức hiện ra trước mặt đám người Hàn Lập, đó là hai người đảo Nho, thất diệu đảo Hương. Lâm Ngân Bình vừa thấy có một văn sĩ mang áo bào trong đó, liền duyên dáng gọi to một tiếng. Trên mặt ẩm hiện một tia sắc vui mừng, Di, Nguyên Lai là đảo Hương, Lâm tiên tử như thế nào lại đến nơi này. Tên kia là một văn sĩ áo bào dài mũi ung tử, có vẻ âm lệ thân trầm. Thấy Lâm Ngân Bình ở đây, có chút bất ngờ nói, người này đúng là vị trưởng lão của Thiên Ma Tông thất diệu chân nhân. Bởi vì Thiên Ma Tông cùng với Thiên Lan Thánh Điện có chút giao dịch lợi ích với nhau, vì vậy lão ma này cũng có chút giao tình với Thiên Lan Thánh Điện Thánh Nữ. Lúc trước kiện pháp bảo diệu âm bảo kính có khả năng nhìn thấu những thuật biến ảo. Là do lão ma cấp cho nàng sử dụng. Bên cạnh là một vị đầu bạc, mặt hồng hào, đảo cốt tiên phong, đích thực là huyền anh tử. Lão đảo vừa thấy nàng. Liền tiến lên mắt chuyện một tiếng cười tủm tìm. Nhưng khi ánh mắt đảo qua đám người hàn lập. Liền dần dần lộ ra vẻ kinh ngạc. Lâm tiên tử hai vị đạo hữu này là ai? Linh cầm của từ đạo hữu ở đây, sao không gặp tại hạ? Giáng tươi cười của lão đạo chợt biến mất, có chút kinh hãi hỏi. Mở ngoặt tròn hồi này đến đây là hết, mời bạn nghe tiếp hồi tiếp theo đóng ngoặt tròn. Phạm Nhân Tu tiên truyện, nguyên tác, vong nữ, thực hiện, tiểu phạm, nguồn truyện, lifechấmon mctiểuphạm.mbluesports.com hồi thứ 1052 không gian toái liệt nghe thấy lời của Huyền Thanh Tử Lâm Ngân Bình liếc nhìn Linh Tây khổng tước một cái lại suy nghĩ trên mặt hiện lên một tia do dự nhưng vào lúc này đầu Linh Tây khổng tước chợt lói lên khuôn mặt từ thanh niên lại một lần nữa biến ảng hiện ra. Đứng tại nơi làm cho vị văn sĩ cùng lão ma giật mình trước sau cười khổ một tiếng. Sau đó nói rằng, hai vị đạo hữu không cần tìm tài hạ. Thân thể ta hiện tại đã bị hủy. Hôm nay chỉ còn lại nguyên thần trên người linh cầm mà thôi. Làm sao có thể như vậy? Từ huyên là tu sĩ hậu kỳ thân thể sao lại dễ dàng bị hủy được? Lẽ nào cổ ma thánh tổ đã thoát khỏi trấn áp của nơi này? Huyền thanh tử kinh hãi, sắc mặt biến đổi không ngừng. Nghe lời nói của đảo rú, trấn ma tháp này lúc trước có ma vật gì đó ư. Từ thanh niên sắc mặt âm trầm xuống. Từ đảo Hữu không sai đâu. Trước kia bần đảo cũng đã biết. Là sau khi nhận được tin tức của sư môn đối với tình hình nơi này có chút hiểu biết. Chuyện thánh tổ là việc rất lớn, mong rằng đảo hữu cho hai người bọn ta giải thích một chút. Sau khi huyền thanh tử thở dài một tiếng, liền hàm hồ nói. Tính thanh niên trong lòng tin lời nói đó. Nhưng hiện tại bản thân mình đã là nguyên anh chi than, cũng không tốt đến mức để có thể truy vấn cái gì khác nữa. Lúc này thở dài mà trà trả lời. Cổ ma thánh tổ kia đích thực đã thoát khỏi vây khốn mà đi. Bất quá thân thể ta cũng không phải cổ ma hủy Mà là so vạn yêu cốc thi hùng án toán vạn yêu cốc Không có khả năng Bần đảo vẫn thủ ở bên ngoài Hùng sư như thế nào lại đi vào được Chẳng lẽ chú tiến vào núi trước chú ta Huyền thanh tử sưởng sốt Nhưng lập tức liền nghĩ đến khả năng có thể xảy ra Không sai Đầu hùng kia không chỉ tiến vào núi sớm hơn các ngươi một bước. Hơn nữa không biết sử dụng loại bí thuật nào mà lại biến thành hình dáng của một gã tu hành. Không lộ ra một chút thi khí nào cả. Nếu không từ mố sao bị án toán được. Từ anh niên chợt nghĩ đến việc bị thuyết nhận thôn phệ. Lòng vẫn chưa thoát khỏi cơn đau đó. Nếu như thi hùng kia ra tay án toán đảo hữu thì khả năng này rất lớn. Cốc chủ phạm yêu cốc sở hữu một viên dị bảo mê hình châu. Có người nói rằng khi nuốt viên châu này vào không những có khả năng biến ảo hình giác tướng mạo tùy ý, hơn nữa còn có thể che lấp đi yêu khí hay thi khí ai bằng linh khí. Tu sĩ bình thường căn bản không có cách nào phát hiện ra. Ngay cả khi ta có diệu âm bảo kính cũng không có năng lực bài trừ loại báo pháp thần thông đó Thất diệu chân nhân những mày nói Điều ngươi vừa nói lúc nãy ta đã có nghĩ tới Vạn yêu tốc đích xác có gì bảo đó Bất quá nghe nói khi ăn hạt châu tử này vào pháp lực sẽ bị hạn chế rất lớn nếu không nó sẽ mất đi Thi hùng khi đánh lén tử huyên thì hẳn đã thiện nguyên hình Huyền thanh lão đảo cũng đã lên tiếng Hai vị đảo hữu nói rất đúng Đích sắc sau khi thi hùng kia đánh lén ta Lập tức liền hiện ra luyện thi thân phân Từ tính thanh niên trên mặt đầy vẻ oán hận Đảo hữu mặc dù bị thi hùng tập kích Nhưng vẫn có thể xuất ra nguyên anh Cũng coi như trong cái rủi có cái may vậy Hơn nữa đảo hữu còn chưa từng đoạt xá Chỉ cần trở về tìm cho được thân thể thích hợp phục tu lại hơn trăm năm. Như thế tu vi mới có thể khôi phục lại như ban đầu. Trung niên văn sĩ liếc mắt nhìn Linh Tê phỏng tước đánh giá, tuy vậy cũng không nhìn xa gì cả, mỉm cười nói: "Thất diệu linh nhãn quan thật sáng suốt. Hiện tại tuy rằng có thể nương nhờ trong cơ thể phụ cầm tạm thời nhưng không hẳn là phương pháp lâu dài về sau." Theo tài hạ việc tìm một thân thể thích hợp vẫn là một cách tốt nhất Từ anh niên khẽ thở dài trả lời Trung niên văn sĩ nghe xong những lời này Cũng không nói gì nữa Ánh mắt xoay chuyển rơi trên người khoe linh Mặt bất chợt hiện lên một tia ngưng trọng Vì đảo hữu này trông rất lạ mặt Chẳng biết nên xưng hô như thế nào Thất diệu chân nhân trầm rãi hỏi Lão đảo bên cạnh mắt đồng thời chớp đồng một hồi tỉ mỉ đánh giá sở phụ mở ngoặt tròn người phụ nữ xấu xí đóng ngoặt tròn. Dù sao khuê linh cũng chỉ có tu vi của thập cấp yêu thú. Cơ bản không có cách nào giấu được hai vị đại tu sĩ cùng cấp độ. Sở phụ trên mặt không có một chút biểu tình. Nhưng hàn lập lại mở miệng cười cợt. Vị này là khuê linh đảo hữu cũng sống với hàn mố. Vì khuấy đồng cấm chí nên bị chuyển tới núi này. Khuấy đồng cấm chí nên bị đẩy tới đây. Đây là chuyện phi thường rất hiếm gặp. Chẳng hay tông môn tu sĩ của hàn đảo rếu ra sao. Bần đảo tựa hồ chưa từng gặp qua đảo rếu. Huyện thanh tử gặp sở phụ thì không nói một lời. Một hồi trông thấy hình dạng của hàn lập. Trong mắt liền hiện lên một tia kinh ngạc. Ban đầu đối với Hàn Lập không chút để ý giờ đã thay đổi Hàn Lập mỉm cười trả lời Hàn mố chỉ là một tán tu Đạo hữu không biết cũng không có gì là lạ Chẳng qua có thể cùng ở một chỗ với thất diệu chân nhân Thân phận đạo hương cũng không phải nhỏ Tại hạ mạo Muội muốn hỏi một chuyện Hai vị đạo hữu làm sao có thể tiến nhập vào tầng thứ 8 Theo ta biết Chuyện đồng trận bên kia đích thực là không ai có khả năng thích chuyển được. Hàn Lập chưa từng gặp qua huyền thanh tử. Nhưng nghe những lời bọn họ vừa nói xong. Mơ hồ biết được đối phương có mười phần là thập đại tông môn trưởng lão. Tự nhiên sốc lại tinh thần mà đối đáp. Bần đảo thực sự là hồ đồ, Còn chưa tự giới thiệu mình trước. Lão đảo là huyền thanh tử của thái nhất môn. Về phần làm sao vào được, cơ bản hai người chúng ta vẫn chưa dùng cái chuyện tống trận gì đó, mà là dùng phá giới phù của thái nhất môn chúng ta. Phá vỡ chướng bích của tầng thứ 8, mạnh mẽ tiến vào. Huyền thanh tử không thèm để ý mà nói, phá giới phù, loại phù có thể phá vỡ chướng bích không gian. Hàn lập vừa nghe tên này liền ngẩn ra trên mặt lập tức hiện ra vẻ hoài nghi không ngớp. Chỉ dựa vào phù đương nhiên không thành. Còn phải phối hợp với bí thuật bản môn thiên A thần kiếm. Bất quá bần đảo không nghĩ tới, không ngờ vừa mới tiến vào đã bị nhốt trong một không gian khác. Lão đảo quay đầu nhìn thoáng qua, không gian bị hắc phong kỳ tấm chế, tấm tắc cười nói.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 Thiên Lan môn các người, bảo vật không phải là thiếu. Chỉ là bổn môn may mắn vừa mới có được khẩu thần kiếm có chút uy lực phá thần thông mà thôi. Huyện Thanh tử vân vê tròm sâu. Khách khí nói. Ngân Bình nghe lão đảo khiêm tốn nói vậy, trong lòng không khỏi cười khổ không nuôi. Thiên Lan Thánh Điện nói về cấp độ tu luyện thì không hề dưới hai đại tông phái. Thế nhưng nếu luận về bảo vật có lẽ sẽ không sánh được với hai nhà một tôn một môn kia. Được rồi, kiện lão ma đang ở địa phương nào nhỉ? Theo huyền thanh tử nói, lão ma cũng đồng dạng tiến nhập vào núi. Trung niên văn sĩ ánh mắt bỗng nhiên đảo qua, thần sắc chốt đồng nói. Kiện lão ma, thanh niên họ tử và Ngân Bình vừa nghe nói vậy, bất chợt hướng về phía Hàn Lập xem xét. Dù sao trước kia tiên tông của một phu nhân đã từng nói qua việc Hàn Lập cùng kiền lão ma đồng thủ đánh một trận. Mặc dù bọn họ không tin rằng lão ma bị đánh chết trong tay Hàn Lập. Thế nhưng sau khi thấy qua thần thông của Hàn Lập, lúc này cũng không khỏi có vài phần hoài nghi. Thấy thái độ của hai người này, huyền thanh tứ cùng thất diệu chân nhân tự nhiên cảm thấy vô cùng kinh ngạc không khỏi liếc mắt nhìn nhau. Ánh mắt đồng sản đều tập trung trên mặt hàn lập. Hàn lập trong lòng thầm thở dài một tiếng, nhưng mặt ngoài lãnh đảm nói rằng, Kiền đảo hữu cùng với ta chia tay ở điện con Ngô, không biết tung tích, biết đâu đang tầm bảo ở phương nào đó chăng. Lại nói tiếp, ta cũng không hề thấy những kẻ âm la tung khác đâu cả. Hàn đảo hữu ám chỉ các đảo hữu bọn họ à? Hàn Huyên không cần suy nghĩ nhiều Các đạo hữu đang trên đường tới đây Bị Diệp ra đại trường tập kích Đã thất thủ ngã xuống rồi Ngay cả nguyên thần cũng đã thất tán Thanh niên họ từ tâm trạng thấn thờ nói Thì ra là thế Hàn Lập có chút giật mình Ôm Ngô Sơn đúng là hiểm áp vạn phần Đã có nhiều tu sĩ vì thế mà ngã xuống rồi Huyền thanh tử tựa hồ cảm thấy được điều gì đó. Sau khi nhìn chầm chằm vào hàn lập thì gì sắc chợt lói lên, lại cảm khái thốt ra một câu. Người của âm la tông không tốt cho lắm, chỉ tổ làm vướng tay vướng chân thôi. Mấy vị đảo hữu biết rõ chuyện cổ ma thánh tổ trước tiên hãy nói qua một chút. Trung niên văn sĩ đảo qua liếc mắt nhìn cung điện hài cốt, có chút ngưng trọng thốt lên. Cung sắc của thất diệu không giống như lời đồn đại, không dám dối gặp các vị đạo hữu kỳ thật chúng ta đến là vì Diệp gia và cổ ma kia, việc này có liên quan đến toàn bộ tu tiên giới, mong rằng chư vị đạo hữu phối hợp giúp đỡ một phần. huyền thanh tử hướng về đám người hàn lập đồng dạng cười tủm tỉm mà nói.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 Còn Khuê Linh Thi từ đầu đến cuối đều không thể mở miệng lấy một lời. Kể từ lúc đó, thần sắc của Hàn Lập trở nên khác thường. Ánh mắt rơi vào hải vị đại tu sĩ bất chợt hiện lên một chút vẻ đột ngột. Huyền thanh tử hai người nhìn lẫn nhau, trên mặt đều lộ ra một tia kinh ngạc. hiển nhiên bọn họ cũng nhìn ra từ tính thanh niên và thiên lan thánh nữ tựa hồ có vài phần kiêng kỵ với bộ dáng của Hàn Lập. Điều này làm cho trong lòng hai người biến động. Nếu nhị vị muốn biết sự tình của cổ ma thì hàn mố có thể kể sơ qua. Hàn lập ánh mắt trước đồng bình tĩnh nói. Tốt lắm. Hàn đảo hấu nếu. Huyền thanh tử đảo lão đang muốn nói gì đó thì đột nhiên từ hướng cung điện phát ra một tiếng nổ kinh thiên đồng địa. Từ giữa cung điện phun ra hơn 10 nhũ quang bạch sắc. Lão đảo nhất thời biến sắc âm thanh đang nói bị đứt quãng, lập tức toàn bộ không gian tầng thứ 8 bị một trận xung chuyển kịch liệt âm thanh vù vù nổi lên liên tiếp mặt đất chậm rãi giả nước không ngừng không gian bạc quan chớp động hết thầy không cảnh xung quanh đều bị vặn vẹo biến hình không hay cổ ma thánh tổ kia đang mở ra phong ấm của tầng thứ 9 hắn sao có thể làm được Điều này không có khả năng. Thất Diệu Chân Nhân vừa thấy cảnh tượng đó liền thất thanh kêu lên trên mặt cùng lúc lộ ra vẻ vô cùng sợ hãi. Phong ấm tầng thứ 9. Hàn Lập vừa nghe lời này liền cảm thấy kinh ngạc. Toàn bộ không gian xung quanh hình dạng tựa hồ đều bị phá hủy. Không suy nghĩ nhiều nữa, ngay lập tức từ thân linh quang chợt lóe lên. Nguyên Cương Thuẫn rời tay bắn ra.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 Trông thấy cảnh này, hàn lập không còn cách nào giữ được sự chấn định được nữa. Sắc mặt biến đổi dữ rồi, ngay lập tức liền lập bàn tay. Khi hỏa hồng đã xuất hiện nơi tay liền vỗ mạnh lên người. Hiện ra hình ảnh con dao long màu đỏ đậm di động trên người. Rồi đột nhiên biến mất không thấy tung tích. Hàn lập trong trước mắt đã biến thành nửa người nửa sao long. Đúng lúc này trong tiếng kinh khô hoảng sợ, một cái the đen tối ngay trong nháy mắt đã lanh lùng xuất hiện trước mắt mọi người. Hàn lập khi nhìn vào hắc mang đó chỉ cảm thấy một cảm giác thứ hắc án vô cùng vô tận đó đang không ngừng thôn phệ hắn một cách khủng khiếp. Căn bản không thể né tránh được. Mở ngoặt tròn hồi này đến đây là hết, mời bạn nghe tiếp hồi tiếp theo đóng ngoặt tròn. Phạm nhân tu tiên truyện Nguyên pháp, vong ngữ, thực hiện, tiểu phàm, nguồn truyện, like.com hoặc mctiểuphàm.blogsrbot.com Hồi thứ 1053, Đề cầu tầng đã trải qua một lần từng bị không gian thôn phệ, tuy rằng trong lòng Hàn Lập vẫn còn ám ảnh nhưng tay chân không hề hoảng loạn. Sau khi trải qua sự gia tăng bằng hàng loạt các loại bùa chú, pháp lực của hắn lúc này đang ở trạng thái đỉnh phong của Nguyên Anh Trung Kỳ. Lúc này đang tập trung cuồng chú Linh Lực, hóa thành một đoàn ngân mang chói mắt. Cái the này tuy to lớn đến vậy, nhưng chỉ cần không đứng gần quá. Nhất thời dùng Nguyên Cương thuẫn hẳn là không có vấn đề gì. Hàn lập chỉ có thể làm như vậy trong khi lòng thất vọng không yên. Chỉ thấy hắc án trong nháy mắt. Sau một trận choáng đầu hoa mắt, hai mắt hắn liền nhanh chóng sáng ngời. Thấy sần xuất hiện một vùng hư không. Cũng may hàn lập đã trải qua một lần kinh nghiệm. Ngay tức khắc liền khôi phục sự thanh tính. dõi mắt về bốn phía vội vàng cảnh giác. Kết quả trong lòng cả kinh. Tầng thứ 9, hàn lập không cần phán đoán, tức thì buông ra một câu. Nơi đây rõ ràng là một không gian độc lập, khoảng trung gian chỉ là vùng đất lớn lớn nhỏ trống trải khoảng vài sẵn. Bốn phía đều có tầng vũ khí quay cuồng bất định cũng không biết rõ là rồng lớn cỡ nào. Mà ở phía dưới thân hắn, lại có một tế đàn thật lớn cao hơn trăm trượng, dưới rồng trên hẹp. Bốn mặt có hình bật than, dùng khiếp vạch mỹ ngọc điêu khắc thành, to lớn tinh xảo dị thường. Mỗi phía treo một vòng đá lớn tạo thành một siêu trần vây lấy tế đàn. Trên mỗi thạch trụ đều chứa đựng quang mang đại phóng, như đang ở trong trạng thái bị kích thích. Mà trên đỉnh tế đàn, có một con cử lang hai đầu cỡ quả núi nhỏ, một cái đầu hắc sắc đang không ngừng phun ra hắc khí đấu với những đối thủ đang lơ lượng ở không trung xung quanh, đang đối chọi với nhau kịch liệt dị thường, địch thủ này chính thì là yêu vật liên quan đến việc biến mất của các tu sĩ. Không chỉ có thế hoa thiên kỳ không biết từ nơi nào bay đến, vung song trưởng lên, tạo thành một đại thủ màu trắng ngà, tập trung vào vùng hắc khí mà đánh xuống. Diệp ra đại trưởng lão Thi Hùng Vạn Năm, Ngân sí xả xoa tất cả đều ở nơi này. Duy nhất không thấy hình bóng chỉ có đại đầu quái nhân mà thôi. Bất quá điều khiến hàn lập kinh ngạc hơn là bên cạnh tử lang có một tu sĩ. Không ngừng thúc sụp ngân toa liên quang lóng lánh hiệp trợ tử lang. Người này chính là nữ tử tú lệ của hóa tiên tung. Lúc này mặt của nàng đã bị hắc khí làm cho đờ đấn điều khiển bảo vật tranh đấu với một phu nhân ở phía dưới với dáng vẻ cực kỳ kinh sợ, Phản phất như đang bị mất đi bản tính. trong khi đó, những người khác đều tự thi triển thần thông của mình, liều mạng công kích tới từ lang trước mắt. Khoảng không phía trên cử lang chợt xuất hiện hoàng phong cuồn cuộn, một con hắc sao long ầm hiện trong đó, miệng phun ra hắc phong. Đấu với ngân sắc cử liên cùng cùng ảng ảnh tám con yêu thú khác. Ngân liên này đứng bất động trên không toàn thân phát ra ánh sáng chói mắt. Phạn văn liên tiếp từ cánh hoa bay tới, một phù văn hình bàn tay. Cùng với ngọn hắc phong mà giao long phun ra phát sinh ra một tiếng mổ vang Đem ngọn hắc phong mánh liệt kia đánh tan ra bốn phía. Hắc phong thì bát linh thước. Hàn lập đảo mắt một cách là nhận ra hai kiện thông thiên linh bảo. Đồng thời đối với tình hình hai nữ nhân của hóa tiên tung. Cũng cảm thấy kinh ngạc. Nguyên bản Khuê Linh lúc trước đã từng nói qua. Các nàng ở trên mặt đất có bố trí qua một trận pháp. Dường như có mưu đồ gì đó. Hắn lúc đó nếu không phải theo hắc sắc truyền tống trận mà thoát thân. Thằng Đình sẽ lén theo dõi xem rốt cuộc là cái gì. Vì sao nữ tử kia lại bị cổ ma thánh tổ mê hoặc thần trí? Càng làm cho Hàn Lập ngạc nhiên hơn là, mặc dù đối nghịch với nhiều đối thủ nhưng Cử Lang vẫn chiếm thế thượng phong. Hít người này đến người khác đều bị bước lui về, căn bản không thể tới gần tí đàn một tí nào. cự Lang này phun ra một luồng hắc khí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 Nếu không phải hoa thiên kỳ cùng thi hùng chống đỡ hơn phân nữa công kích của cử lang Bát linh thước trên không biến thành ngân liên Chiếm không ít sự chú ý của cử lang Thì chỉ cần cử lang phun ra một ngụm hắc khí trợ giúp hắc ô mãng Thì những người năng lực thấp đã không chống đỡ nổi rồi Dù sao sát hồn ti của ngân sĩ giả soa cùng với kim ba phun ra từ miệng sư cầm thú Tựa hồ đối với hắc ma khí cũng có một chút tác dụng. Bất quá chỉ trong trước mắt, Hàn Lập cũng phát hiện một điểm kỳ quái. Song thủ cử lang này cơ hồ không rời khỏi tế đàn. Bay lên không với bộ dáng luôn sẵn sàng chiến đấu. Chỉ biết gắt gao canh giữ phần thưởng của tế đàn. Một tấc cũng không rời. Điều này làm cho trong lòng Hàn Lập không khỏi kinh ngạc. Đúng lúc này một thanh âm kinh hãi gì thường cách đó không xa truyền đến. Không tốt, phong ấm quả nhiên đã mở ra. Cổ ma này thế nào lại có thể khai phá được phong ấm pháp khí? Hàn lập ngẩn ra theo tiếng nói mà nhìn tới. Chỉ thấy ở một bên cách hai mươi trường. Huyền thanh tử nhìn chầm chầm vào phía trên tế đàn thất thanh kêu lên. Cùng với thất diệu chân nhân bên cạnh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 Kết quả là làm cho mọi người bị chuyển qua một tầng không gian khác. Bất quá, Ngọc Dung của Lâm Ngân Bình có chút tái nhợt, xem ra gì biến vừa rồi đã làm cho nàng kinh hãi không nhỏ. Hàn Lập dùng ánh mắt lướt qua phía trên tế đàn cùng với huyền thanh tử hai người xem xét tình hình xung quanh. Sau khi dò xét cẩn thận, Hàn Lập không khỏi ồ một tiếng. Tại mặt sau cử lang có hai tấm bia đá bị cho bụi bám lấy, hình dạng không chút bắt mắt. Nhưng hàn lập vừa thấy hai tấm bia đá đó. Trên mặt liền thoáng hiện lên vẻ chớp đồng. Một cảm giác quen thuộc truyền đến. Ngay lập tức trong đầu liền hiện ra tên một loại tài liệu quý hiếm. sắt Linh Nguyễn Ngọc. Lúc trước tại thiên nam trong vạn trưởng Ma Uyên, hắn đã thấy một tấm bia tương tự.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 Phản phất như là đầu mối then chốt của Trần Pháp. Mà cử lang kia tựa hồ cũng vì bảo vệ tấm bia đá kia mà một tấc cũng không rời khỏi tế đàn một tấc. Hàn lập kinh ngạc nhìn tấm bia đá, nhất thời trong đầu có chút hỗn loạn. Huyền thanh tử thất diệu hương tới thật đúng lúc. Cổ ma thánh tổ này đang ở tế đàn cố giải trừ phong ấm tấm chế. Mà tế đàn dường như đang chấn áp vật gì vậy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 Trong tay áo xuất hiện liên quan, đồng thời bắn ra ngoài bảy kiện pháp bảo, phân biệt ra đao, kiếm, châu, kính các loại bảo vật. Trong đó có một mặt gương đồng chính là diệu ơn bảo kính mà Lâm Ngân Bình đã sử dụng qua. Đó chính là thất chân bảo uy chấn đại tấn của trung niên văn sĩ, hóa thành bảy đoàn dì quang hướng về phương cử lang mà bắn nhanh xuống. Huyện thanh tử thở dài một tiếng, không dám trì hoãn quá lâu, hướng trong tay áo rút ra một hoàng sắc cổ kiếm. Kiếm này vẫn còn trong vỏ, nhìn ảnh đảm vô quang, phản phất như cực kỳ cổ xưa. Nhưng khi lão đảo hé miệng ra, phun ra một ngụm máu huyết trên thân kiếm, nhất thời như được thức tình. Một tiếng long ngâm vang dậy cổ tiêu, thân kiếm phát ra ánh sáng chói lòa. Lão đảo bấm tay niệm thần chú, hai ngón tay ngưng trọng hướng trên thân kiếm một chút, nhắm ngay phía dưới nhẹ nhàng vung lên. Một đảo kiếm khí to lớn hơn mười trượng. Theo phần trên thân kiếm bỗng nhiên bắn ra. Tựa như thần kiếm được sơ lên. Khí thế kinh người chém thẳng xuống. Hoàng sắc kiếm khí to lớn chưa hạ xuống. Xung quanh đã phát ra những tiếng ầm ầm như sấm động. Những nơi đi qua đến ngay cả bầu trời to lớn đều bị một kiếm chém làm hai lưu lại một vết kiếm bạc sắc thật dài. Nguyên sát ánh tố kia biến thành cử lang từ khi đám người hàn lập xuất hiện tự nhiên đã sớm chú ý tới bọn họ. Thấy một màn kinh người như thế. Trong mắt lang yêu hiện ra một tia lạnh lẽo. Thân thể lúc này chợt sung lên bao bọc bởi một tầng hắc khí. Bốn móng vuốt sắc bén dơ lên hướng về tế đàn sông tới. Thân ảnh ló lên rồi biến mất. Cùng lúc đó cử lang hé miệng phun ra một ngụm lớn một mảng dịp hắc khí dày đặc cuồn cuộn sông tới không chung. Cẩn thận! Ma khí này cực kỳ lợi hại. Bản thể của Pháp bảo nếu như nhiễm phải, lập tức sẽ bị ma hóa mất đi thần thông. Một phu nhân hốt hoảng hô to một tiếng nhắc nhở. Lúc này bảy đoàn dị mang cùng với cự hình kiếm khí đang đối đầu với ma khí một cách khó khăn. Trung niên văn sĩ vừa nghe lời đó, liền không suy nghĩ nhiều nhìn về bảo vật của mình khẽ vung lên một trảo tư không. Nhất thời bảy đoàn dị mang chậm chạp dừng lại một chỗ tiếp xúc với nhau. Sau một lúc liên kết, Rốt cuộc đã xuất ra một mảng linh hà đủ loại màu sắc hướng ma khí quét tới. Nhưng lúc này tự hình kiếm khí đã vượt qua một bước chạm lấy ma khí bên trong. Kiếm quang cùng với hắc khí đan vào nhau. Phát ra một tiếng kinh thiên đồng điểm. Vô số các hoàng mang ở trung tâm hắc khí bắn ra ngoài. Đem đoàn ma khí kia mà xuyên thủng. Sau đó đến mảng linh hà của thất diệu chân nhân.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 Sau khi linh quang cơ hồ hiện lên được vài cái, ngay lập tức liền thất tung, trầm mặt không một tiếng động, lão đảo đứng trên không bất chợt đồng dung, vội vàng bấm tay niệm thần chú, ý muốn thôi đồng kiếm khí phía dưới, sau một hồi không thấy có phản ứng, giống như đã hoàn toàn tiêu thất, lần này thần sắc của lão đã khẽ biến động, Mở ngoạc tròn đáng lẽ tâm trạng lúc sau phải khẩn thiết hơn chứ? Đóng ngoạc tròn. Vào thời khắc này, luồng hắc khí phía dưới hướng đến khoảng không của mọi người mà cuồn cuộn tiến tới thanh thế to lớn gì thường. Mặc dù chưa tới nhưng đám người hàn lập đã cảm nhận được công kích vô cùng kinh người. Thất siểu chân nhân thấy tình thế không ổn, vội vàng bấm tay niệm thần chú thu lấy thất bảo. Huyền thanh tử dùng cổ kiếm trong tay chém mấy cái. Cuối cùng tạo nên một màn hoàng kiếm. Tạm thời chặn luồng ma khí phía trước người. Nhưng hắn lập tức quay đầu hướng về phía văn sĩ ngưng trọng nói. Thất diệu hương, xem ra bảo vật bình thường không có khả năng đối phó với yêu ma kia. Phải mau dùng bảo vật kia thôi. Phong ấm đó tựa hồ còn một chút thời gian sẽ mở ra. Không thể duy trì được nữa rồi. Bần đảo sẽ hộ pháp cho đảo gấu ra tay. Đáng rõ. Phiền huyền thanh huyên thất diệu chân nhân không một chút trần trừ, gật đầu đáp ứng. Sau đó một tay vỗ vào túi chứ vật, nhất thời bạch mang tiểm động, mấy viên hoàn màu xanh lục liền xuất hiện trong tay. Cùng lúc đó, Hàn Lập cũng phóng ra hơn 10 khẩu kim sắc phi kiếm hóa thành một đảo kiếm ảnh.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 mctiểuphàm.blogserbot.com Hồi thứ 1054 Cấm mạc Linh cầm trong tay một cây búa lớn màu bạc Trên mặt búa hiện lên hư ảnh một con hổ quái Từ miệng phun ra hoàng khí miên cứng ngăn cản được hắc khí Mà bên kia lâm ngân bình cùng với gã thanh niên họ tử phụ thân Linh Tây Khổng Tước ở cùng một chỗ Xung quanh linh quang ngũ sắc bao phủ Tạm thời cũng bảo vệ được bản thân Hàn lập chỉ nhìn đảo qua những người này Rồi nhíu mày ngước lên trời nhìn bát linh xích và hắc phong kỳ Hai kiện linh bảo này Một cách đang bị ma hóa Cách còn lại là vật vô chủ Đều không thể phát huy được hết quy lực vốn có Bởi vì vậy mà giữa bầu trời tràn ngập hắc phong Ngân văn phiêu động Đại Ngân liên cùng với U Mãng Sao Long, hai người đang đánh ngang tay nhau. Mà hai kiện Linh Bảo đang ở cao trên trời như thế gây ra chú ý. Cho dù hàn lập trong lòng có tâm tư gì đi nữa, cũng chỉ là mơ tường hào huyền. Không nói đến hóa thân cử lang của cổ ma thánh tổ, những người khác cũng sẽ không ngồi không mà xem hắn lấy đi Linh Bảo.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 Cho nên Hàn Lập thấy ít tà nôi có thể đối phó với ma khí đen thôi gì dạng vẫn còn rất hiệu quả. Nhưng cũng chỉ dùng để bảo vệ bản thân mà thôi. Tuyệt không phát ra lực lượng mạnh nhất. Ngô ngô ngốc ngốc mà sông lên phía trước. Ra vẻ anh hùng. Nếu như làm cho cổ ma thánh tổ chú ý đến trăm trăm làm thịt hắn chẳng phải là toi đời sao. Hơn nữa...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 Đã bị một cổ cấm chế không biết tên bắn ngược trở lại. Không cách nào đi sâu vào bên trong tế đàn. Hàn lập trong lòng thở dài, thần thức chủ động hướng về phía dưới tế đàn đảo qua, không khỏi cảm thấy thấy nao nao. Sâu xuống phía dưới tế đàn hơn trăm trượng dưới ra. Hắn lại cảm ứng có một cái kim cầu dưới đó. Thì ra đó chính là đám phể kim trùng mà hắn đã thả ra lúc trước.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 Hiện tại xem ra dường như chúng trong dây lát rơi vào vết vỡ của không gian, rồi bị đưa đến tầng thứ 9. Mà bởi vì lúc ban đầu đám phệ kim trùng bị vây khốn ở tầng thứ 8 dưới lòng đất bị đưa đi. Thế nên liền im lặng rơi vào tầng thứ 9 ở dưới mặt sơ. Sơ. Quỳ. quy, a, Tỷ. Cơ. U. Sơ. Quy. Quy. À, tế đàn, cho nên chẳng có một ai phát hiện ra chúng. Hàn lập nhìn chăm chăm vào những cột đá to lớn ở bốn phía tế đàn đang mờ mờ ẩm ẩm. Khẽ đồng tâm thần, thoáng chút chần trừ rồi sau đó lặng im phát ra một đảo mệnh lệnh cho đám phế kim trùng này. Ngay lập tức, kim cầu chợt lói lên kim quang, lập tức tan giã toán loạn. Một lần nữa hóa thành hơn một ngàn con phể kim trùng phân tán khắp nơi. Về phần trên mặt đất, lúc này vạn niên thi hùng cùng với hoa thiên kỳ. Hiển nhiên không muốn tiếp tục sẵn co. Thỉnh thoảng có người từ phía xa hướng về những cột đá to lớn này mà hung hăng đánh vài cái. Tưởng rằng có thể từ chỗ đó mà phá đi trận pháp. Thế nhưng... Ngoại trừ huyết nhận của thi hùng có thể tình cờ tạo ra một vết chảy xước nhợt nhạt trên bề mặt cột đá xa. Những tông kích khác chẳng đáng là gì. Ngay cả đầu quyền màu trắng ngà với khí thế kinh người của thiên hoa kỳ. Cũng chỉ làm cho những cột đá đó khẽ lung lay một cách mà thôi. Không biết những cột đá này do loại tài liệu nào luyện chế mà thành bộ sáng vô cùng cứng sắn. Đương nhiên nếu là thi hùng hay là lung bổng yêu phi phụ thân vào đám người Hoa thiên kỳ Đôi khi sen vào chậm rãi đối phó với tây cột đá nào mà nói Cũng là không có biện pháp nào mà phá hư được Nhưng chết người ở chỗ Khi trong bọn họ có người nào có ý muốn rút lui Thì song thủ cử lang không khách khí liền lập tức phun ra hết sức mấy cố hắc khí Dưới ma khí điên cùng Kẻ nào mà rời xa tế đàn liền bị mạnh mẽ cuốn đi Làm cho bọn họ cả kinh Không còn cách nào đành phải quay lại tiếp tục nai lưng ra ứng phó với ma khí mà thôi Hoàn toàn không có cách nào thoát ra ngoài Hàn lập một mặt thở ơ hời hợt công kích ma khí Một mặt nhìn trái nhìn phải liên tục Dường như muốn tìm đường thoát thân Lúc này dưới sự yểm hộ huyền thanh tử Năm cái lục sắc viên hoàn vòng tròn màu xanh đóng ngoặt tròn đã bị thất diệu chân nhân đánh bay lên trên trời Chú ngữ trong miệng gã văn sĩ tuôn ra không ngừng Mười ngón tay chỉ xuống dưới Liên tục phát ra pháp quyết đánh vào phía trên viên hoàn Năm cái viên hoàn bỗng nhiên phát ra một tiếng kêu nhỏ lạ thường Đồng thời khẽ trước đồng linh quang Song thủ cử lang phun ra một cổ hắc khí thật lớn Sau khi xuất hiện trên không trung đã cuốn lấy mọi người Vốn đã thu hồi ánh mắt rồi Lại một lần nữa hướng về Hoa thiên kỳ Và Vạn niên thi hùng đang ở cảnh tế đàn đánh tới Trong mắt của ma tâm Hai người này mới chính thức là kẻ địch thật sự Hoa thiên kỳ Thì không cần phải nói nữa Lung mông yêu phi cùng hắn nhiều năm tranh đoạt thân thể ngân lang, từ lâu cả hai đã rõ nhau như lòng bàn tay. đương nhiên phải vô cùng kiên kỷ nhau rồi. Mà thi hùng bỗng nhiên xuất hiện, có ý đồ lén lút ám toán. Tuy rằng chỉ có pháp lực của nguyên anh hậu kỳ, thế nhưng chui huyết nhậm trong tay lại vô cùng lợi hại, chẳng những không sợ ma khí. Lại còn có tác dụng khắc chế nữa Nếu không Hiện tại bằng vào tu vi còn kém quá xa Của thi hùng so với thân thể ngân lang Sợ bằng vào một chút yêu lực Là rất có thể đạt phá vỡ ma khí của hắn Điều này khiến cho nguyên sát thánh tổ để tâm Không thể nào không tăng thêm chú ý Thực ra Nếu không phải tại tầng thứ 8 này Hắn bỗng nhiên xuất hiện Thi chuyển một loại đại thần thông. Bất ngờ không chế được tên nhân loại kia. Có hóa long tỷ mở ngoặt tròn tỷ. Cách ấm đóng ngoặt tròn từ ngoài khống chế trong tay pháp trận của tế đàn tầng thứ 9. Không thì đã sớm lo lắng việc tổn hao ma khí. Mau mau biến khỏi trấn ma tháp rồi. Mà hiện giờ, tuy phong ấm của tế đàn chưa hoàn toàn khai mở thành công, chỉ giải khai một chút khe hở mà thôi. Nhưng chỉ cần không thoát khỏi tế đàn thì ma khí tinh thuần không ngừng bổ sung cho cơ thể. Chẳng những đánh với đám đông tu sĩ lại còn chiếm phần hơn. Thậm chí ma nguyên đắc khô cản đắc từ từ hồi phục lại. Như vậy, thử ma càng chẳng dám liều lính rồi. Chỉ lạnh lùng vững chãi công kích. Lặng im chờ phong ấm hoàn toàn mở ra hết. Có điều... Lột quang trên trời cao đã bắt đầu phát huy hết sức Thử lang đã cảm thấy một loại linh lực quen thuộc đáng sợ Trong lòng không khỏi cả kinh ngầm đầu nhìn lại Cấm ma hoàn Cử lang nhìn thấy rõ ràng 5 chiếc thúy hoàn trong mắt hiện lên vẻ kinh sợ Hắc sắc lang thủ vội vàng bộc phát ra một tiếng xít gào kinh thiên đồng địa. Miệng hé lớn ra Ô mang ở trong miệng giường như muốn tiếp tục phun ra thứ gì. Lúc này, trên bầu trời thất chân nhân cũng đã thi pháp xong. Một tay hướng tới mặt sau một mai thúy hoàn điểm một cái. Sắc mặt ngưng trọng phun ra một chữ. Cấm. Thanh âm không lớn. Nhưng ngược lại mai thúy hoàn lập tức bột phát ra hào quang chói mắt. Nhoáng lên một cái trên trời rồi biến mất ngay sau đó trên đầu cự lang có một tia sáng, một đạo thúy khí trong tư không lòe ra. Tiếp đó quý gì quấn vào trên cổ hắc sắc lang thủ trong nháy mắt biến thành một cái cự hoàn như cũ. mặt ngoài cự hoàn phù văn xuất tuôn tràn đồng thời nhanh chóng co rút lại. lang thủ vốn đã xuất ra ma khí trong một lúc không có cách nào có thể thoát ra. ngay lập tức phát ra một tiếng kêu gào đầy thảm thiết dưới cơn sợ hãi lang chảo hướng về phía cử hoàn phản công hàn quang trước đồng dường như muốn phá nát cử hoàn ra trong một chảo kết quả thật mất mặt lang chảo bắn ngược ra kèm theo đó là một tiếng kêu gào đau đớn mà cử hoàn lại càng siết chặt hơn vài phần cử lang chỉ có thể gào thét thảm thiết không có cách nào thoát ra được trong mắt hiện lên nét thống khổ khó chịu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 Ngân sĩ quý xoa soa cùng với sư tầm thú cũng muốn tiếp cận, bỗng nhiên trong tay nhận được tiếng thi hùng truyền âm. Sau khi liếc nhìn nhau một cái, liền quay bắn người hướng nhanh về tự thạch xung quanh. Còn chưa tới gần đám cử thạch đã cùng nhau phóng ra hôi mông mông sát hồn ti cùng với kim sắc âm ba. Cùng phun vào một cây cột đã nhắm sắn. Huyền thanh tử và thất diệu chân nhân đang ở trên trời, thấy vậy liền vui mừng hớn hở. Lão đảo điên cuồng dồn pháp thuật toàn thân chú vào trong kiếm, sau đó hung hang chém về phía ma khí một phát. Một đạo kiếm quang thật lớn bắn ra. Tại chỗ chém, một đảo tiểu lộ mở ngoạc tròn đường nhỏ đóng ngoặt tròn sáng trong hiện ra ở phía trước. Cùng lúc đó, dưới sự điểm chỉ liên tục của văn sĩ, Bốn mai thúy hoàn cũng đồng thời lói lên, biến mất không thấy, rồi hiện ra lại ở phía trên tứ chi của cử lan. Linh quan từ bốn chiếc hoàn trước đồng xuống đồng thời lại đè chặt. Trong một lúc cử lang cũng không có cách nào đứng thẳng trên tế đàn, liền ngã xuống đất không thể đứng lên nổi. Thấy tình hình đó, hàn lập chớp đồng hai mắt. Trong lòng bỗng nhiên nhớ lại ngày trước có đạt được một kiện cổ bảo Ngũ hành hoàn Ở hư thiên điện Ngoại trừ khác nhau ở uy lực mạnh yếu Thất diệu chân nhân phát ra một kích Cấm ma hoàn dễ dàng chói buộc cử lang Cùng với ngũ hành hoàn nhìn qua có phần tương tự Chẳng lẽ ngũ hành hoàn chính là hàng nhái của cấm ma hoàn Đúng lúc này Huyền thanh tử bỗng nhiên hét lớn lên một tiếng đầy kinh sợ. Hùng sư các ngươi dám. Sau đó, lão đạo khoát tay chặn lại giữa bảo kiếm bóng trúc hóa thành một đảo hồng hoàng bắn nhanh về phía ma khí. Mà bên kia, trung niên văn sĩ cũng không để ý tới cử lang đang ở trên tế đàn. Cũng hóa thành một đoàn hôi khí. Biến mất ngay tại chỗ. Lúc này, Hàn lập mới phát hiện Hoa thiên kỳ Cùng với bạc mau thị hùng kia Sau khi thoát khỏi ma khí Đã phân ra lao về phía U mãng do hắc phong kỳ Hóa thành và ngân sắc cử liên Mà trộp lấy Mà một phu nhân kia lại bị sư mũi cuốn lấy gắt cao Căn bản không thể rời đi nữa bước Nhìn thấy cảnh này Hàn lập khẽ biết miệng Khẽ những chân mày Thế nhưng thân hình vẫn còn chưa động Nhưng ở phía bên kia, su, su, hai đảo độn quang bắn ra. Đúng là Lâm Ngân Bình, nàng cùng với gã thanh niên họ tử ở trong linh tê khổng tước. Cùng nhau phá không bắn tới hai kiện linh bảo ở trên trời. Trái lại linh thử yêu, ánh mắt tà dị liếc nhìn hàn lập nhất thời do dự, vẫn còn chưa ra tay tranh đoạt. Trên trời linh quang loạn xạ, đủ loại tiếng gầm rú đan sen vào nhau ló lên không ngừng. Mới vừa rồi nhân yêu còn cùng nhau liên thủ đối phó với cổ ma. Trong trước mắt, liền vì hai linh bảo quay ra mạnh bảo đấu đá lẫn nhau. Hàn lập ánh mắt nhìn chăm chú vào phần trên của tế đàn. Nhìn vài lần giống như cử lang bị cấm ma hoàn vây khốn gắt gao. Bỗng nhiên sắc mặt trầm xuống. Tay áo run lên. Hơn 10 khẩu tiểu kiếm màu vàng phát ra tiếng kêu vù vù. Từ trong cổ tay áo bắn nhanh ra. Mở ngoặt tròn lời tác giả. Chương gần đây rất là quan trọng nhưng ta lại viết không tốt lắm. Bận lo suy nghĩ này nọ. Chương đều tốn nhiều thời gian hơn trước đây rất nhiều. Nên có lúc đăng bài không kịp, xin mọi người thông cảm một phần.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 Hồi thứ 1.055 Xích Minh Cổ Ngay khi Hàn lập phóng ra phi kiếm Thì đồng thời thần thức cũng truyền âm với Ngân Nguyệt Nếu ta chém xuống khối hắc thủ kia Thì quả thực có thể tạm thời khu trừ cổ ma thánh tổ phân thân Chắc Hàn không sai Nhưng chỉ e khéo quá hóa vụ Vì sao ảo lung mộng kia không một đường chém tới mà chiếm lấy thân thể Yên tấm Nếu đã bị cấm ma hoàn khống chế, có thể thấy ma đầu này chẳng những ma khí trong cơ thể không thể vọng động. Mà ngay cả ma hồn cũng vô pháp đồn xuất khỏi lang thủ. Chỉ cần ma hồn kia tạm thời rời khỏi thân thể, ta tin rằng sẽ đoạt lại được thân thể ban đầu. Còn về phần lung mông, à tuy rằng thần niệm vô cùng cường đại, nhưng trong tay lai không có canh tinh lợi khí. Còn những loại bảo vật bình thường, căn bản không hề hấn gì với thân thể ngân lang cả. Thời điểm trong cơ thể tràn ngập ma khí lại càng không dám, cùng ma hồn tranh đoạt khống chế thân thể. Nói như vậy, có mười phần sẽ rơi vào tình thế cực kỳ bất lợi. Đương nhiên đấy cũng là do à không ngờ tới, chủ nhân lại có nhiều phi kiếm khảm nhập canh tinh như vậy. Nếu không ảo sao lại dễ dàng buông bỏ cơ hội như thế? Mà đi tranh đoạt thông thiên linh vào gì gì đó chứ? Ngân Nguyệt giải thích nhanh chóng. Nghe xong lời này, Hàn Lập hít sâu một hơi, không hề trần chờ. Dù sao Ngân Nguyệt là khí linh của hắn, nếu là có thể đoạt lại thân thể, thực lực đại tăng, hắn tự nhiên trăm ngàn lần nguyện ý, Lúc này hai tay kết quyết, nhất thời toàn bộ phi kiếm phóng lên cao, kim quang lóa mắt, đã ngưng tụ thành một thể, hóa thành một thanh cử kiếm sắc vàng rực rỡ, một tay hướng cử kiếm điểm nhẹ một cái. Nhất thời một hồi tiếng sấm trầm thấp, quanh thân cử kiếm hiện ra một tầng kim sắc điện hồ mở ngoặc tròn hồ quang màu vàng. Đầu mũi kiếm một đoàn ánh sáng màu bạc bảo liệt mở ra. Một cái ngân thủ mở ngoạt tròn đầu bạc đóng ngoạt tròn phóng ra. Chợt ló một cách đã biến mất không thấy đâu. Không ngờ ngân nguyệt lấy khí linh bản thân trực tiếp bám lên trên cử kiếm. Đầu tiên là có thể tăng thêm quy lực của cự kiếm. Cùng với đó, tại thời điểm một kiếm chém xuống hắc thủ, liên có thể trực tiếp nhập vào bên trong lang thể mở ngoặt tròn thân sói đóng ngoặt tròn. Khẽ thúc sụp pháp quyết. Cự kiếm chợt loáng lên, hóa thành một đảo kim hồ chạm diệt thẳng vào bên trong ma khí. Nơi nào nó đi qua. Điện quang lóa lên. hắc khí đều bị thổi bay. Chỉ sau vài lần trước đồng đã tiến tới tế đàn trên không. Nhắm ngay cử lang vẫn không đồng đẩy chạm xuống. Hành động kinh người của kim kiếm như vậy, hiển nhiên làm cho một đoàn nhân gạt ngang yêu đang vây quanh lưỡng kiện linh bảo trên không trung đều có chút bất ngờ. Lung mộng đang phụ thể trong hoa thiên kỳ kia vừa thấy cảnh này. Đầu tiên là cả kinh. Sau đó khóe miệng lại khẽ nhích cười lạnh. À, tự nhiên không nghĩ rằng phi kiếm của một gã nguyên anh trung kỳ. Thật có thể gây được mảy may thương tổn cho thân thể ngân lang. Nhưng suy nghĩ của yêu vật này lập tức xoay chuyển. Một màn khiến tất cả phải kinh hãi lại xuất hiện. Bởi vì mắt thấy cử kiếm hùng hổ hạ xuống, vững vàng chạm thẳng vào gáy của hắc thủ. Cử lang kia căn bản vốn tưởng không thể nhúc nhích, thế nhưng ngay lúc này nhảy dựng lên, vừa vắng tránh được kiếm quan cuốn tới. Tất cả tu sĩ vây quanh hàng lập đều há mồm trợn mắt. Không ổn, ma vật này vừa rồi là giả vờ, cấm ma hoàn cũng không thực sự vây khốn được ma đầu này. Huyền thanh tử giật mình một cái thất thanh kêu lên. Thất diệu chân nhân sắc mặt cũng cực kỳ khó coi. Nhưng vẫn không hết hy vọng. Vội vàng hai tay ghét quyết. Trong miệng lầm dầm thúc rụt năm khỏa thuế hoàn trên thân cử lang. Nhất thời, 5 chiếc vòng hào quang bùng phát tựa như co nhỏ lại. Nhưng lần này, hắc sắc lang thủ lại cúi xuống nhìn mấy chiếc vòng trên thân mình. Trong mắt lóe lên, miệng cũng không phát ra bất cứ tiếng kêu xin nào. Đột nhiên lại giấm mạnh lên tế đàn dưới chân. Nhất thời, một màn u quang tối đen như mực lấy cử lang làm trung tâm tỏa ra. Đem cử lang bao phủ trong đó Sau đó tựa như được thông linh gì vậy Toàn bộ thu vào trong lang thể khổng lồ Tức thì Bộ lông của ngân lang nguyên bản ngân quang rực rỡ bóng chốc từ sáng chuyển sang ngu ám Trừ bỏ ngoài phần đầu ngân lang Các bộ vị khác đều hóa thành màu đen nhánh Ma hóa thân thể Nó từ khi nào lại hoàn thành ma hóa Hoa thiên kỳ tại không trung vừa thấy cảnh này. Sắc mặt tái xanh bóng trúc trắng bệt vô cùng. Trên mặt hiện lên một vẻ khó có thể tin được. Cơ hồ cùng lúc đó, Hắc thủ dương cổ lên trong miệng nhả ra vòng vòng gợn sóng màu đen. Những gợn sóng này ra khỏi miệng vô thanh vô tức, bộ dáng tựa như không có chút quy lực nào. Nhưng ngũ thúy hoàn trên người cự lang bị những gợn sóng màu đen này bao phủ bên trong. sau đó liên quang ló lên vài lần, vậy mà tấp tấp vỡ vụn, hóa thành hư ảo. một chạm ban đầu không thành, kim sắc cử kiếm đang xoay quanh trên không. vừa gãy cảnh này, nhất thời như gặp phải độc vật lợi hại nhất từ trước tới nay, cố tìm đường phá không trốn đi. cử lang trong miệng chu lên một tiếng thê lương. Ma khí vốn đã bị đánh tan giờ lại ngưng tủ quay cuồng. Thoáng chốc đem cử kiếm nhẹ nhẹ bao vào bên trong. Đem kiếm này vây khốn lại. Hàn lập sắc mặt đại biến. Không kịp nghĩ gì nhiều. Một tay thúc sụ kiếm quyết. Hướng về phía cử kiếm bị vây trong ma khí hét lớn một tiếng. Bỗng chốc kích phát ra một đoàn ít tà thần lôi. Tiếng sấm vang lên. Một đoàn kim sắc điện hồ mở ngoạ tròn hồ quang màu vàng đóng ngoạ tròn biến thành lôi tàu thật lớn hiện ra ở bên ngoài. Lập tức phát ra một tiếng nổ kinh thiên đồng địa Bạo liệt phát ra. Vô số tia hồ quang. Lóe ra điên cùng. Ma khí hung hãn lập tức tan rã Tán loạn tiêu thất. Hiện ra một khoảng trống lớn. Xa hơn một chút. Ma khí cũng trở nên ngàn thương trăm lỗ thư thức gì thường. Cự kiếm bị nhốt thừa dịp này vù một tiếng hóa thành một đảo kim hồng. Đen ma khí còn sót lại xuyên thủng phóng ra. Trước mắt đã tiến tới bên người Hàn Lập. Ít bà thần lôi, không ngờ lại lắm đến vậy. Cự lang thấy cảnh này cũng không nén nổi lộ ra một tia kinh ngạc, liếc mắt nhìn kỹ Hàn Lập một chút. Hàn lập không lộ biểu tình gì nhưng trong lòng đang sùng mình. Những gợn sóng cổ quái từ miệng sói phu ra vô cùng lợi hại. Nhưng tốc độ quá chậm. Hơn nữa không để đi xa. Không lâu sau đã tán loạn biến mất. Lúc này thất diệu chân nhân cùng mọi người đều đổ mồ hôi lạnh trong lòng thầm kêu may mắn. Hóa thân nguyên sát thánh tổ này thật sự là rào hoạt vô cùng. Rõ ràng có thể dễ dàng đánh nát tấm ma hoàn trên người, nhưng lại cố ý làm bộ như không chống đỡ được. Ngã xuống đất không dậy nổi, để cho vài người bọn họ sống mãi với nhau một hồi. Nếu không phải hàn lập vừa mới vô tình đánh ra, khiến nó hiện ra nguyên hình, chỉ sợ bọn họ vì tranh linh bảo sẽ xuất hiện thương vong. Đến lúc đó, những người còn lại cũng khẳng định nguyên khí đại thương tuyệt đối không phải đối thủ của ma đầu này. Hiện giờ bọn họ đưa mắt nhìn nhau, khô một tiếng rồi tách ra. Thông thiên linh bảo cố nhiên quý hiếm, nhưng ai cũng không có nắm chắc trong khoảng thời gian ngắn là có thể hàn phục được nó. Tự nhiên trước vẫn là đối phó cường địch mới được. Đúng lúc này, cử lang hàn quang chợt lóe. Lang chảo mở ngoặt tròn vút, sói đóng ngoặt tròn bỗng nhiên nhấc lên. Hướng một bên tư không vung lên. Năm đảo chảo mang dài hơn trưởng bắn nhanh phóng ra. Ló lên rồi biến mất không tâm tích. Lập tức, một tiếng kêu thảm thiết của nữ tử truyền ra. Những người khác nhìn tới. Chỉ thấy tại chỗ bên cạnh ma khí. Vì một phu nhân kia bởi vì việc khu xử kim toa nên cùng sư mũi dây dưa không dứt, không kịp đề phòng. Đã bị trảo mang bỗng nhiên xuất hiện bên cạnh. Thoáng chốc chẳng ngang chạm thành nhiều đoạn. Một khối miên bố hộ thân này cùng hộ thể linh quang thế nhưng không thể ngăn cản được chút nào. Nguyên anh tử thân tàn kinh hoàng phóng ra. Trần chờ một chút liếc mắt nhìn kim toa trên không trung. Tựa hồ muốn thu về bảo vật lại thật nhanh rồi chạy. Nhưng đúng lúc này, nàng lại nhận ra không thể nào rời đi được. Ma khí xung quanh quay cùng một hồi. Bỗng nhiên huyến hóa ra một cái hắc sắc đại thủ giống như thiểm điện hướng Nguyên Anh nữ tử này một phen lao tới. Nguyên Anh kinh hãi còn đang muốn thuấn di chạy trốn thì xa xa cử lang đột nhiên lại hống một tiếng mãnh liệt. Mơ thanh sắc nhọn chói tai Nguyên Anh vừa nghe xong Trong cơ thể pháp lực nhất Thời ngưng chế mất đi khống chế Đã bị cái hắc sắc đại thủ kia Chẳng đứng bắt quay trở lại Nháy mắt đã bị ma khí bao phủ Không thấy bóng sáng Dừng tay Nhìn thấy màn này Vốn luôn giữ vẻ đảo cốt tiên phong Huyền thanh tử vốn luôn trầm tính Vậy mà bóng chốc sắc mặt xanh mét Sau đó trong miệng kinh sợ chỉ kịp hết to một tiếng, cả người pháp lực điên cuồng dồn lên trên thân kiếm, đồng thời cổ kiếm trên tay nhắm ngay phía dưới cuồng phách không ngừng. Trong nháy mắt thiên A thần kiếm trong tay đã huyến hóa ra trùng trùng kiếm ảnh, vô số đảo kiếm quang hợp thành một tòa kiếm sơn, quả thực kinh người ép thẳng xuống. Bộ dạng như muốn liều mạng cũng phải cấu nguyên anh của một phu nhân ra. Nhìn thấy cảnh này, hàn lập ngẩn ra. Nhưng những người khác tự nhiên mừng rỡ. Lão đảo liều mạng cứ vậy mà sông trận đầu tiên. Hoa thiên kỳ cùng thi hùng sau khi liếc nhìn nhau một cái. Một đảo huyết quang cùng một cái bạc sắc cử thủ mở ngoạt tròn bàn tay lớn màu trắng đóng ngoạt tròn theo hướng hai bên cùng hạ công kích. Thất diệu chân nhân thấy lão đảo bộ dáng như vậy. Mày hơi nhớ lại. Nhất thời nhớ tới một ít tin đồn có liên quan tới một phu nhân cùng lão đảo. Trên mặt không khỏi xuất hiện một tia cổ quái. Nhưng sau khi cân nhắc, tay lật lên, lại hiện ra một cái tiểu cổ mở ngọt tròn trống đóng ngọt tròn lớn nửa xích. Mở ngọt tròn một xích bằng một xuyệt chéo ba mét đóng ngọt tròn. Tiểu cổ này toàn thân đỏ đậm, mặt ngoài phát ra hồng mang le lói nhưng dường như chỉ dùng liệt diễm ngưng tủ mà thành vừa mới hiện thân ra. Khiến cho không gian phạm vi hơn 10 trưởng trong nháy mắt nhiệt độ cuồng tăng. Tất cả người yêu bị vây trong phạm vi ảnh hưởng của tiểu cổ này đều trong phút chốc miệng khan lưới khô, giống như đứng trong hỏa lò vậy. Xích Minh Cổ Vừa rồi trong lúc tranh đấu cướp đoạt linh bảo Lâm Ngân Bình nếm phải một ít thiệt thòi Vừa thấy hỏa hồng tiểu cổ này Nhất thời trên mặt cả kinh kêu lên Thanh niên họ tử ký thân linh tê khổng tước Lúc này đang lượn quanh đỉnh đầu nữ tử Hai mắt đồng dạng thoáng thiện vẻ kinh ngạc Hàn lập ánh mắt đào qua Lại cảm thấy trong đó ẩn chứa hỏa linh lực đáng sợ Bộ dáng tựa hồ không hề dưới tam diễm phiến. Điều này khiến hắn trong lòng không khỏi kinh hãi, sực nhớ tới vài chữ thông thiên linh bảo phòng chế phẩm. Hàn đảo hữu. Ít tà thần lôi của ngươi đối với những ma khí này phi thường hữu hiệu. Hãy cùng ta phóng suốt công kích đi. Ta sẽ dùng tiểu cổ này che chắn cho các ngươi một phần. Trung niên văn sĩ một tay nhẹ cầm tiểu cổ. Lại quay người lại hướng Hàn Lập còn đang ngây người nói. Hàn Lập vừa nghe lời ấy. Đồng tử không khỏi hơi thu lại. Mà đúng lúc này, Lão đảo một hơi phóng xuất ra kiếm khí kinh người cùng với ma khí đang tăng vọt bên dưới va chạm vào nhau. Nhất thời tiếng đồng âm âm nổi lên. Kiếm quang ma khí đang xen lẫn lộn. Trong lúc nhất thời rằng co ở chỗ nào, Bạch sắc đại thủ của Hoa Thiên Kỳ, cùng huyết nhận của Thi Hùng một bên cũng gia nhập vào. cử lang nọ miệng hé ra, nhưng lại phun ra từng đảo quang chủ đen kịp, ung dung chống lại công kích của hai người này. Chẳng những như vậy, toàn thân biến thành cử lang đen nhánh còn đột nhiên vung đầu từ trong miệng phun ra hai vật đen tuyền hai vật phân biệt đông tây hay hướng rơi xuống đất. Lập tức ở trong ma khi lăn lộn, đã biến thành ưng xích hai ma vật thân người. Hai con ma vật này nhìn ngoại hình thì như nam tử trẻ tuổi. Ngoại trừ có một đôi ưng xí mở ngoặt tròn cánh đóng ngoặt tròn đen nhánh. Cách mũi dài như lưới câu. Trong tay còn cầm đại đao đen tuyền Hai cánh mở ra. Phóng đến phía xa xa. Đem đống thạch trụ phá hủy đi hơn nửa hướng thẳng đến chỗ Ngân Sí xạ xoa cùng sư cầm thú, chưa đến gần Nhị Yêu. Hắc đao trong tay hai ma vật này đã vung lên, nhất thời liên tiếp phóng ra những luồng đao mang đen kịt hướng đến Nhị Yêu. Mở ngoạc tròn hồi này, để